Bách luyện thành tiên, huyến vũ, mươi 42 khí linh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. trầm ngâm một chút lâm hiên lưu chuyển linh lực ra trì cử lực thuật. Hai tay vận lực đỉnh đem cổ thư xé ra. Lực tác động phải đến mấy ngàn cân nhưng đạo thư này vẫn trơ ra, không. Có dấu hiệu bị rách. Phải chăng trong đạo thư này có ra phụ thêm huyền thiết chi mẫu. nhãn quang của thiếu chủ đúng là sáng như sao huyền thiết là kim loại vô cùng quý hiếm dùng để chế tạo thần bình lợi khí tại thế tục tại tu tiên giới huyền thiết chi mẫu quý hiếm tới mức chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nó được dùng để luyện chế pháp bảo cho tu sĩ ngưng đan kỳ cuốn công pháp thiên lôi quyết này ghi lại bí mật gì mà các trang sách lại phải gai trì thêm tài liệu quý như vậy Ngươi muốn đem tài liệu luyện khí này đưa cho ta. Lâm Hiên ngẩng sang nhìn lôi ngạo. Ánh mắt hiện vẻ hồ nghi. Huyền. Thiết chi mấu này trân quý như vậy. Đối phương dễ dâng lên như vậy. Sao? Lôi ngạo cũng là người nhanh nhẹn thấy vẻ mặt bất thường của Lâm Hiên. Thì vội giải thích. Thiếu chủ không cần đa tâm. Vãn bối vốn phúc bạc nên không có cơ. Duyên với bảo vật này. Ồ, ngươi nói rõ xem nào. Trên mặt lôi ngạo lộ vẻ cười khổ nói không biết tổ sư bổn môn dùng. Phương pháp gì mà có thể đem huyền thiết chi mấu dung hợp vào đạo thư? Này! Tại hạ đã tìm qua rất nhiều phương pháp tách nó nhưng cũng bất lực. Thứ này thủy hỏa bất xâm, linh khí cũng không phá được nó. Nó ở trong tay ván bối cũng không có nhiều tác dụng chi bằng đem lên hiếu. Kính tiền bối! Lâm Hiên gật đầu đem cuốn đạo thư thu về rồi nói được rồi. vậy ta cũng không so đo chuyện vô lễ vừa rồi của ngươi nữa đa tạp tiền bối vẻ mặt lôi ngạo vui mừng đang muốn nói vài lời nịnh hót thì lâm hiên đã hóa thành một đạo độn quang bay đi một lát sau đột nhiên hắn ngừng lại lấy ra một cái ngọc sản rồi đem thần thức truyền vào đến bên trong qua một hồi hắn ngẩng đầu lên lại lấy một cái bình ngọc đổ ra một viên ẩm linh đan ăn vào rồi thi triển Thiên ma nghĩ dung thuật biến thành một gã trung niên nhân tướng mạo. Tầm thường. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ trang phục thay vào. Dựa theo vị trí trong ngọc giản lâm hiên nhằm hướng dược viên bay đi. Khi cách dược viên vài dặm thì hắn hạ xuống. Lặng lẽ đem thần thức. Phát ra chung quanh. Rất nhanh thần thức đụng phải cấm chế bị bắn ngược trở về. Lâm hiên không dám vọng động ẩn nặng ở một bên quan sát thêm. muốn lấy trộm tiên thảo thì sự kiên nhẫn là không thể thiếu hai canh giờ sau ầm trong mắt lâm hiên khẽ nheo chỉ thấy phía trước trích sang bên trái truyền ra một tiếng nổ lớn sau đó một thân ảnh xuất hiện lâm hiên đem pháp lực vận đến hai mắt thấy một gã trung niên cao gầy niên kỷ khoảng ngũ tuần thân vẫn đạo bào vẻ mặt đầy hoảng sợ cung kinh hãi chỉ thấy trước mặt đạo nhân hiện ra một quần sáng màu lam rồi nó bắn ra cột sáng to cỡ cánh tay tốc độ như điện xẹt về phía đạo nhân đáng rét có cấm chế đạo nhân mắng thầm một câu đưa tay vỗ vào bên hông tế ra một kiện linh khí phòng ngự hình là một cây dù nó quay tròn che chắn trước người thấy cột sáng bị ngăn lại đạo nhân thở phào một hơi đang muốn đổn Quang chạy trốn thì một sợi dây màu xanh lép kỳ lạ từ dưới đất chui. Lên cuốn lấy hai chân hắn. Là yêu vật một thuộc tính. Giống như yêu thú, một số thực vật thời thượng cổ cũng có thể hấp thu. Thiên địa linh khí tu luyện thành thông linh. Nếu đảo hạnh cao thâm. Cũng có thể hóa ra thành hình nhân tục. So với yêu thú thì một yêu có điểm lợi hại hơn. Trên thân thể yêu thú. Vốn không ngừng tản ra yêu khí khiến tu sĩ có thể dễ dàng nhận ra mà. Đề cao cảnh giác. Còn một yêu lúc bất động thì chẳng khác gì thực vật. Bình thường có thể tránh được thần thức của tu sĩ nên có thể tấn công. Đối thủ bất ngờ. Sợi dây kia chính là một loại mục yêu bị Bích Vân Sơn thu phục dùng để hộ sơn. Nó chính là một sợi đằng điều xanh lét to như thùng nước bên. Ngoài đầy gai nhọn sắc bắt đầu quấn chặt thân thể đạo nhân. song cũng may là trước đó đạo nhân đã kịp đem linh khí hộ thuẫn tế ra. Nếu không lúc này đã bị yêu vật đưa xuống âm tào địa phủ. Trên mặt hắn. Thoáng hiện một tia tàn khốc. Lấy ra một thanh truy thủ màu đen. Ở xa. Mà Lâm Hiên vẫn cảm ứng được linh lực giao động kinh người từ nó phát ra. Chỉ thấy đạo nhân hung hăng đưa truy thủ đâm chém yêu vật. Sột. Một thanh âm kêu thảm kỳ quái rồi sợi đằng điều nhanh chóng héo rũ. Xuống, nháy mắt trở nên khô vàng như bị hút hết sức sống. Đạo nhân bỏ. Truy thủ vào túi đang định độn quang chạy đi. Cuồng đồ lớn mật, dám đả thương linh yêu của Bích Vân Sơn. Đột nhiên một tiếng vang từ xa vọng lại khiến lâm hiên nhíu mày cẩn. Thần ẩm giấu khí tức. Rồi quần sáng màu lam bắt đầu phát sinh biến hóa. Linh khí trở nên. nồng đậm tụ thành các đạo kiếm quang màu đỏ da cam vàng tím tạo thành một giải cầu vồng đẹp mắt thất sắc kiếm trận đạo nhân kinh hô một tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi dường như là đại họ lâm đầu ở xa lâm hiên cũng hoảng sợ thất sắc kiếm trận này hắn đã nghe danh khi còn ở phiêu vân cốc là một loại trận pháp rất lợi hại có thể sát diệt tu sĩ ngưng đan kỳ nhận ra là tốt Ngươi cũng nên bồi táng theo linh yêu. Từ sau tầng hào quang truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tiếp theo là. Vô số kiếm quang bảy màu sạc sỡ bắn tới. Phúc phúc. Trong nháy mắt kiện linh khí phòng ngự hình dáng chiếc dù đã bị phá. Nát thành phế vật. Còn đạo sĩ thì bị vạn kiếm xuyên tâm chưa kịp la. Lên thì thân thể đã hóa thành cho bụi. Một lát sau tầng sáng màu lam biến mất tựa như nơi đây không hề tồn. cấm chế thân ảnh của ba tu sĩ hiện ra trong tầm mắt chỉ thấy hai nam tử khoảng tam tuần có tu vị tu vi trúc cơ sơị đương nhiên không hẳn là tư chất nhịch thiên mà có lẽ là tu luyện công pháp chú nhăn nào đó còn nữ tử cũng không đẹp xinh đẹp lắm nhưng nàng vận trang phục lại rất hoa lệ cử chỉ cũng có chút điệu đà nàng tới trước thi thể đạo nhân đá một cước nói Không ngờ tên gia hỏa này lại dám đồng thủ giết tầm yêu của bổn môn. Thật sự là hắn có chết trăm lần vẫn chưa đủ đền tội. Sư muội nói không sai, tuy tầm yêu chỉ mới có hai trăm năm đạo hạnh. Nhưng là giống gì chủng man hoang mà sư phụ vất vả mới tìm được ba. Người chúng ta cũng tránh không khỏi bị liên lụy. Thật tức chết. Nam tử còn lại cũng căm giận tiếp lời. Vốn là đang định lưu cho hắn một mạng. là muốn tra ra tên tặc tử nào. Lớn mật dám xông vào dược viên Bích Vân Sơn. Ai ngờ hắn không thức, thời nên chúng ta đành phải hạ sát thủ. Có điều, nam để tử bên trái trầm ngâm một chút rồi mở miệng tầm, yêu tuy đạo hạnh chưa cao nhưng nó cứng rắn vô cùng, cho dù là cực, phẩm linh khí cũng rất khó tổn hại, có thể một kích mà sát diệt nó, chắc phải là pháp bảo. Ha ha, sư huyên nói đùa, tên giá đạo nhân này mà lại có pháp bảo sao? Mà cho là hắn có thì với tu vị trúc cơ kỳ cũng không thể thao túng. Được, nam đệ tử kia không đồng tình nói. Hai vị sư huyên nói đều có lý, mũi khẳng định thanh truy thủ kia có. Chỗ đặc biệt nên mới lợi hại như vậy, chúng ta cứ tới xem một chút là. Rõ, nữ tử đưa tay che miệng cười nói. Ha ha, sư mũi thật thông tuệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, gì Bảo này khẳng định bán được không ít tinh thạch. Ba người. Chúng ta chia đều thì có bị sư phụ ở Phạt cũng vui vẻ. Hà sư huynh lời này của ngươi thật lớn mật, sư phụ mà nghe thấy. Không bắt ngươi diện bích trong hắc phòng nửa năm mới là lạ. Nữ tử cười mắng rồi cúi xuống thi thể đạo nhân. Lâm Hiên tuy cũng tỏ. Mò nhưng mắt thấy uy lực thất sắc kiếm trận bá đạo như vậy, hắn đương. Nhiên không dám vọng động, chỉ thấy nữ tử tỏ vẻ chán ghét, thu lấy túi chứ vật rồi lại đá văng. Thi thể đạo nhân ra xa. Nàng đem thần thức rót trong túi rồi dễ dàng lấy truy thủ đặt trên lòng bàn tay, thần sắc vui mừng. Hai nam đệ tử kia cũng vây quanh quan. Sát, đột nhiên sắc mặt ba người đại biến. Sư muội cẩn thận, nó, nó còn sống. A! Chỉ nghe trong tiếng kêu thảm thiết là máu tanh bắn tung tói thanh. Truy thủ nọ xuyên qua tâm thất nữ tử rồi như có thông linh bay phía xa. Sự tình diễn ra quá đột ngột khiến hai nam để tử trợn mắt há mồm kinh. Hoảng đỡ lấy thân thể nữ tử, luống cuống băng bó vết thương cho nàng. Có điều nữ tử đã tuyệt khí chết mà không nhắm mắt. À nằm mơ cũng không. Ngờ lại chết một cách hồ đồ như vậy. Một lúc lâu hai nam đệ tử mới hồi phục tinh thần nhìn nhau, sắc mặt. Trở nên vô cùng khó coi. Nếu chỉ có mỗi tầm yêu bị diệt thì sư phụ xử phạt một trận là được. Còn sư muội chính là hậu nhân tại thế tục của sư phụ, hai người không. Dám nghĩ đến tình cảnh sư tôn giận dữ. Đúng rồi thanh truy thủ. Hai người muốn tìm vật thủ áp nhưng dùng thần niệm tìm một hồi thì. Không phát hiện được gì. Rốt cuộc thì là vật ấy có thông linh tử bay đi Hay là bị người thuận tay rắc dây thu mất Một lúc sau có một đạo độn quang từ trên trời hạ xuống một khu kiến Trúc tinh xào treo tấm bảng lớn viết hai chữ dịch quán Lúc này Lâm Hiên đã khôi phục lại chân diện tay cầm bái thiếp Nhận ra hắn chính là thiếu chủ linh dược sơn mấy gã đệ tử Bích Vân Sơn Nhiệt tình tiếp đãi rồi đưa hắn đến nơi cư trú tốt nhất Đây là một tòa tiểu lầu các cách biệt yên tĩnh sau khi vào phòng lâm. Hiên đóng chặt cửa cẩn thận phát ra thần niệm quan sát một phen, xác Định không có gì chẳng mới hài lòng gật đầu. Kế tiếp hắn lại giơ tay bắt pháp quyết bày ra một tầng thêm cấm chế. Đề phòng vạn nhất có kẻ thâm nhập. Sau đó hắn từ trong túi chứ vật lấy ra một thanh truy thủ màu đen. Phát ra linh lực kinh người kia. Chỉ thấy nó đang bị bao phủ trong một. Quần sáng bạc lúc tỏ khi mờ. Truy thủ này tựa hồ như có thông linh dãy rua không ngừng xong đều bị. Quần sáng bạc bắn ngược trở lại. Đây là cấm pháp phong ấm nó. Lúc này trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ thú vị. Sau khi suốt kỳ bất ý giết Chết nữ tử kia truy thủ tự độn quang đào tẩu. Không may cho nó phương. Hướng chạy trốn lại đúng chỗ Lâm Hiên đang ẩm thân. Đương nhiên là Lâm Hiên không bỏ qua cơ hội trời cho này, hắn lưu. Chuyển linh lực thiết hạ một tầng cấm pháp phong ấm truy thủ này đem. Thu lại rồi bay về dịch quán. Lần thăm dò dược viên này ngoài thanh truy thủ này thì hắn đã biết khá. Rõ về hệ thống phòng hộ ở dược viên. Nơi đó có thất sắc kiếm trận thủ hộ, ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng. Dễ dàng bị diệt nên không thể coi thường, chỉ có thể tìm cơ hội. Lâm Hiên lắc đầu tạm thời xem truy thủ này có điểm gì huyền diệu, chăng? Hắn đem thần thức bao phủ lấy nó, truy thủ tiếp tục dãy rua phản kháng. Nhưng lại bị cấm chế đánh quay về. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên thu hồi thần niệm, vẻ mặt kỳ quái trầm ngâm. Suy nghĩ, sau đó hắn lại đem truy thủ dơ trước mắt cẩn thận quan sát một hồi đột nhiên một ánh tinh quang lói lên trong đầu Lâm Hiên. Chẳng lẽ đây là thứ hắn đã từng nghe qua cực phẩm của cực phẩm linh? Khí trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở thời viễn cổ được gọi là khí linh. Luận về quy lực của khí linh, nó có được tới ba thành của Pháp Bảo. Trong khi quy lực của cực phẩm linh khí nổi danh cũng chỉ được gần một thành. Có điều việc luyện chế khí linh này vô cùng khó khăn. Tài liệu của nó không phải là các kim loại đặc biệt như huyền thiết kim sa mà là lại. Một số yêu thú dị trùng đặc biệt. Tỉ như luyện chế truy thủ này. Trước tiên phải sanh cầm được một con. Yêu thú cấp 2 bích độc ma xà hiện nay hầu như đã tuyệt tích tại nhân. giới. Khi luyện chế ngoài việc cần một luyện khí đại sư kinh nghiệm thì phải. Có thêm một tu sĩ an hiểu dự đạo trước tiên đem tinh hồn yêu thú thu. Lại đợi sau khi luyện chế thành linh khí thì dùng bí pháp đem tinh hồn. Yêu thú phong ấm vào trong đó. quá trình này gian nan vô cùng xác suất thành công chỉ không đầy nửa phần hơn nữa nó sớm đã thất truyền mấy trăm năm nay không còn suốt hiện tại tu tiên giới nhìn thanh truy thủ trước mặt sau khi khẳng định nó là khí linh trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ vui mừng bất quá linh khí chỉ cần truyền pháp lực vào là có thể thao túng còn khí linh phải thông qua tế luyện để nhận chủ chính vì vậy mà nữ đệ tử Bích Vân Sơn đã bị một phần ấm ký thần thức của đạo nhân trong truy. Thủ tắn trà. Trước khi nhận chủ phải đem ấm ký này xóa đi. Lâm Hiên cầm nó ở trong. Tay đem pháp lực cuồn cuộn truyền vào bắt đầu luyện hóa. Hai canh giờ sau hắn đưa tay khẽ quệt mồ hôi trên trán Tu vị của đạo nhân kia là tầm thứ hai chút cơ kỳ mà hắn mới có tầm. Thứ nhất. Cũng may Lâm Hiên tu luyện cửa thiên huyền công có uy lực. Cường Đại cố gắng một hồi thì cũng xóa được. Sau đó hắn lại cắt ngón tay đem một giọt tinh huyết nhỏ lên truy thủ. Trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ hoàn thành nghi thức nhận chủ. Lúc này Lâm Hiên mới yên tâm lớn mật đem cấm chế trên truy thủ trừ đi. Rồi cầm nó trên tay đùa nghịch một lát truy thủ này nhìn đen đúa tầm. Thường nhưng có tác dụng đánh lén cực tốt. Một lát hắn đem nó cất đi rồi lấy cuốn đạo thư chứa thiên lôi huyết ra. Sau đó lại lấy ra một cái ngọc giản đem thần thức truyền vào trong Ghi lại công pháp này